các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cho kỳ thi cuối khóa nên không tiện gặp anh tội nghiệp cho cả hai đứa một gia đình như văn bảo liệu có chấp nhận cô gái đã từng bị người ta cưỡng bức đến mang thai hà doanh lại quyết định giữ lại đứa con để rồi đứa bé sẽ trở thành một chiêu ngại lớn cho con bà trong quãng đời sắp đến văn bảo không màng đến nhưng gia đình của anh liệu có chấp nhận những dư luận không hay Đang bản tán cuộc sống của mình Một người phụ nữ đã có chồng Ly dị chồng Vẫn được đánh giá tốt hơn Người đàn bà không chồng mà lại có con Bất công là thế Cuộc sống đang hướng về Nam nữ bình quyền Nhưng tại sao lại có những người Cứ nhắm vào bất hạnh trong gia đình người khác Hà doanh của bà Ngây Thâu là thế Non nốt là thế Dù đã là mẹ Thì vẫn chỉ là một cô gái đang trưởng thành Liệu có thể chịu nổi những dư luận bên ngoài, can đảm mà sống tiếp hay không? Em hiểu tất cả, nhưng mà con và Lạnh Phong lấy một kẻ đã gây ra chuyện tài đình, liệu nó có làm được như lời hứa hôm nay, hay là chỉ là một cách nói để mình chấp nhận gà Hà Dương cho nó? Ông Vĩ Tường cũng nén tiếng thầu dài, nhưng ông tin Lạnh Phong không nói dối. Khi ông đến đón Hà Dương ở bệnh viện, cô đã ngủ bên cửa, lãnh phong lặng lặng ngồi đó Ánh mắt gợi cho ông nhớ về Một ngày của hơn 20 năm về trước Khi ông mệt mỏi mở cánh cửa nặng nề Lòng dối bời Không biết có nên tiếp tục cuộc hành trình Mơ cầu hạnh phúc Một dáng người đã quay lại Cùng đôi mắt trong veo ấm áp Nói với ông Anh uống trà nhé Hạnh phúc ngất ngây Hạnh phúc đó là của ông Trọn vẹn Vì nó ông đã quay lại Cố vẫy vùng thoát ra khỏi giữa dây buồn phận, Đang thiết chặt lấy mình Dù đã làm một đứa trẻ bị tổn thương Gạt nó khỏi vòng tay yêu thương Để đôi mắt trong veo thơ ngây ấy Nụ cười hồn nhiên Bóng chốc thành tiếng khóc Đôi tay nhỏ bé cố cua về phía ông Mà không được Không phải giọt máu của mình Nhưng tim chẳng ngăn được cảm giác nhói đau. Em có thể để bình phong lại Tôi sẽ nổi nó Nó chỉ sinh ra để làm nhiệm vụ trói buộc anh Bây giờ sợ dây đã bị tháo tung rồi Cái tốt nhất là nên dứt nó ra Như thế tốt cho cả anh và tôi hơn hết Vũ Lâm đã bế Bình Phong đi Tiếng khóc Đôi mắt trong trèo khuất dần Để rồi bắn đi bao nhiêu năm Sau lời tiết lộ của Vũ Lâm Ông mới ngỡ ngàng nhận ra Bình Phong không còn là Bình Phong nữa tia mắt trong veo Tiếng cười khay khách khi nhìn thấy ông bến mất Đối diện là tia mắt lặng lặng quét qua Xa lạ, lạnh lùng Nhưng rồi trong bệnh viện Ông đã thấy một ánh nhìn hoàn toàn khác Ấm áp, dịu dàng Trân trọng, nâng niu Ông có cảm giác Người ngồi cạnh con ông Đang giữ gì một viên ngọc vô giá Mà suốt đời mình chưa có được Vừa có ngưỡng mộ Lại vừa có thương yêu Bắt gặp ánh mắt kia Ông không thể nghĩ chủ nhân của nó Có lúc nỡ tay ra cưỡng bức hà doanh Để thỏa mắn cơn say dầu vọng Chúng ta nên để cho Doanh Doanh lựa chọn Được hay không là quyền và suy nghĩ của con Mọi chuyện bà mẹ để cho con quyết định Quyết định thế nào Hà Doanh cũng không biết nữa Từ ngày xuất viện Cuộc đời cô như đang ở trong một đám sương mù mờ mịt Chưa được 2 tháng Sinh lên bé nhỏ trong bụng Doanh Chắc không thể hiểu rõ tâm tình của mẹ Cái dáng vóc đó cũng chưa được hoàn thiện Với hình dáng một con người Nhưng đêm nào nhắm mắt lại Cô cũng đều hình dung một đứa trẻ đang giơ tay về phía mình. Nổ cười dạng dỡ như ánh mặt trời bé gọi cô là mẹ, con cô và Lãnh Phong. Người đàn ông đấy bây giờ không đáng sợ. Hà Doanh nhớ tới những lần gặp anh khi đi cùng Văn Bảo. Ấn tượng mờ nhạt như hai người qua đường lướt qua nhau. Trước khi chuyện xảy ra ngoài cái tên Hàn Lãnh Phong nghe hơi lạ tai dường như cô không để ý tới con người ấy anh ta là cha của con cô. Có những giấc mơ chập chờn, Hà Do nhìn thấy Văn Bảo thản nhiên gỡ tay, quát vào mặt cô đồ phản bội như những cặp tình nhân có một trong hai người phản bội trong phim. Anh không thèm nhìn đến cô khinh bỉ vô tình. Nhưng bản thân Hà Doanh không bao giờ hoảng sợ vì điều đấy. Cô biết Văn Bảo sẽ không làm thế vì anh là thẩm Văn Bảo. Hà doanh sợ một cơn mờ khác. Văn Bảo ôm tràn lấy cô, xung quanh là những ánh mắt chế giễu của mọi người, thật là nhục nhã. Nội anh nghe hot nhất tại